Trong vòng 7 ngày này, toàn bộ thiên kiếm thánh địa đều đầu nhập vào việc phục hồi chiến trường thánh địa, sự vụ trong ngoài dưới sự chủ trì thống nhất của đại trưởng lão, tiến hành một cách có trật tự. Về phần ba thể trò Từ Dương, thì ở trên đỉnh chủ phong mật phòng mượn hồn hề thiên du đại trận, tìm kiếm dấu vết trong đầu linh giao liên quan đến 3000 đạo châu đại bí. Kỳ quái, cốt cuộc cả chuyện gì xảy ra? Vì sao những mảnh vỡ này chúng ta nhìn thấy đều vô cùng mơ hồ, xa không rõ ràng như ký ức của Liên Tuyết? Từ Dương lộ vẻ nghi hoặc nói Có lẽ là bởi vì Bảo Ngọc vừa mới trở về thể chất Lý giao hồn niệm còn chưa hoàn toàn hồi phục Có lẽ qua vài ngày nữa có thể cải thiện Bạch Liên Tiết đưa ra câu trả lời như vậy Cũng coi như trấn an hai người từ Dương một chút Chỉ mong như thế đi Đã là như vậy Sự tình về phương diện thánh địa đã qua Chúng ta liền khởi hành Trước tiên trở về Thiên Lam Tông Sau đó khởi hành đi tới Tam Thiên Đạo Châu Điều tra chân Tướng năm đó Cùng với manh mối cửu long tàng, linh dao cùng bạch lên tuyết đồng thời gật đầu. Sau khi cùng đại trưởng lão dặn dò một phen, ba người từ dương cưỡi linh thuyền đi thẳng đến thiên lam tông, lại phát hiện lăng thanh xu cứ như vậy đứng ở bên ngoài tông môn nhìn ra phương xa, một người bóng dáng có vẻ có chút cô đơn. Lão tổ, khi nhìn thấy linh thuyền dần dần hạ xuống, lăng thanh xu kích động tiến lên. Hiện giờ nhà đầu này đã không còn hy vọng xa với gì khác, chỉ cần có thể nhìn thấy từ dương, Nàng liền cảm thấy sinh mệnh của mình có ý nghĩa. Thanh su, mấy ngày nay, khổ ngươi rồi, một câu trấn an bất thình lượt làm cho nội tâm lăng Thanh su đạt được thỏa mãn trước nay chưa từng có. Hắc, ta nói ngươi tưởng tử cuối cùng cũng trở về, ngươi không biết, mấy ngày nay Thanh su đứng ngoài cửa chờ ngươi trở về à, Hoàng thiên đột nhiên không biết từ đâu nhảy ra, cắm vào một câu như vậy. À ah ha ha, hai người các ngươi cũng đều trở về, bạch liên tuyết cô nương đúng không? Thấy người hồi sinh ta cũng rất cao hứng, người không biết, trước đó Tử Dương vì người hồi sinh đã nỗ lực bao nhiêu. Bạch liên tuyết lộ ra một nụ cười yếu ất động tình, nhìn Tử Dương thật sâu, tình cảm giữa thầy trò bọn họ tự nhiên là không cần nhiều lời. Ta lần này trở về, là muốn dặn dò một ít sự tình, sau đó giua thay tới Tam Thiên Đạo Châu. Ta kháo, liền biết người tiểu tử muốn có chuyện lớn hơn đi bận rộn, bất quá nghe ta một câu, mang theo thanh xu cùng nhau đi. Nhà đầu này tâm tư đều ở trên người ngươi, ta nhìn nàng đều đau lòng. Hoàng thiên lão đại ca này thật sự là quá đúng chỗ, có một được thân trợ công này của hắn, từ dương càng không có lựa chọn nào khác. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng rất thương yêu lăng thanh Xu này, tuy nói cùng mình kém quá nhiều bối phận, nhưng trên lời tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề. Cũng được, thanh su, ngươi liền theo ba người chúng ta cùng nhau đi ba ngàn đạo châu du lịch một phen, ta nói, ngươi, ngươi không định đi với chúng ta sao? Hoàng thiên cười hèn mọn. Ta không đi, ta ở lại trong nhà trong ngươi, có ta ở đây ngươi yên tâm, sẽ không xảy ra vấn đề. Từ dưng nhịn không được dùng mình một cái, hắn biết Hoàng thiên lão trượt đầu này không dễ thuyết phục như vậy, đột nhiên bày ra bộ ráng này nhất định là có bí mật gì. Lão tổ Không gạt ngươi nói, Hoàng thiên đại ca hắn coi trọng mật thất bế quan của ngươi, mấy ngày nay khong de thuyet phuc nhu vay đot nhien bay ra bo dang nay nhat đinh ở bên trong tu luyện, theo ta thấy không bằng để cho hắn lưu lại chiếu cố thiên lam tông đi. Ha ha ha, ta biết, cũng được. Vậy ngươi liền hảo hảo tu luyện đi. Hy vọng lần sau khi chúng ta trở về, ngươi có thể trở thành tề châu tối cường giả. Hoàng Thiên tràn đầy tự tin vỗ phỗng ngực. Một lời đã định, Linh thuyền bay lên không trung, Từ Dương mang theo ba tuyệt sắc mỹ nhân bước lên hành trình hoàn toàn mới của mình. Việc mở ra bản đồ mới của ba thiên đạo châu nhất định là một cuộc hành trình kinh thiên động địa bất phàm. Từ Dương căn bản không nghĩ tới mình sẽ ở khu vực này tiếp xúc với nhiều bí mật kinh thiên động địa như vậy liên quan đến sự hưng suy tồn vong của toàn bộ đại lục. muốn nói trên đường mấy ngày nay từ dương thật đúng là thống khoái đến cực điểm hưởng thụ cuộc sống thần tiên bình thường. mình ưu ái du ngoạn nằm trên ghế thái sư bạch liên tiếp đánh đàn lằng thanh sofa trà cho mình trước sau vận rộn hầu hạ cuộc sống nhỏ gọi là thoải mái. duy chỉ có linh dao chỉ ngồi ở mép linh thuyền nhìn ra dãy núi vạn dặm ở cuối tầng mây. đàng và từ dương thầy trò ba người bất đồng. Nhà đầu này từ nhỏ đã có ký ức, vẫn ở lại thiên kiếm thánh địa, trên cơ bản đối với những nơi khác trên đại lục đều thuộc phần xa lạ, hiện giờ thật dễ dàng có một cơ hội đi theo ra ngoài, tự nhiên phải hào hảo thưởng thức một phen đại thiên thế giới vô tận tốt. Đẹp! Sư Tôn, Thương Hải Tăng Điền, nháy mắt đã vạn năm, không biết trong vạn năm này, người có thu hoạch gì khác biệt, bạch liên tuyết đột nhiên dừng động tác vuốt về dây đàn, dường như là có cảm xúc mà phát ra, hỏi hướng từ xương thu hoạch, cũng không phải là rõ ràng như vậy. Vì sư ngoại trừ nghĩ biện pháp sống lại ngươi, chính là đang bế quan, chỉ là hôm nay Thủy Trung không thể đạt tới cảnh giới viên mãn đại thành, đây cũng là nguyên nhân ta muốn đi tam thiên đạo châu, hy vọng có thể ở bên này đúng phải kỳ ngộ có thể làm cho ta giác ngộ, bạch liên tuyết bật cười yếu ớt. Vạn năm qua, ta cơ hộ không lúc nào không nhớ tới ngươi, chỉ là ta thật sự không nghĩ tới, còn có thể sóng vai cùng ngươi như thế này, làng thanh xu nghe xong lời này cũng cảm khái rất nhiều và kệ như thế nào, hai vị lão tổ hôm nay gặp lại, coi như là một chuyện vui lớn của thiên lam tông ta. Ha ha ha, có ta ở đây, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ bảo vệ người ba người không sao. Vút, đột nhiên, một đạo lãnh quang từ bên ngoài linh thuyền chợt lóe qua, lúc quang hoa hiện lên, cực kỳ đột nhiên. Cho dù là linh dao hiện giờ đã đến nguyên thần đại viên mãn cảnh, cũng bị ánh sáng lóe lên kinh hãi. Tốc độ thật nhanh. Rốt cuộc là người nào, có được thân pháp dọa người như thế, tử dương cũng đi theo hướng thú, đi tới bên cạnh linh thuyền. Nhưng cũng đang lúc này, hào quang trượt lóe lên vây một tiếng lại bay một lần, rõ ràng là nhìn chăm chăm tử dương bên này. Hừ, đã tới rồi, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, mau gặp mặt đi. Tử dương dứt lời, tâm niệm khẽ động, chung quanh linh thuyền này bốc lên vô số kiếm khí lưu quang, đem toàn bộ linh thuyền bao phủ lại. Này, này Bính tĩnh, đại nhân, có chuyện muốn nói cho tốt, đừng động thủ. Vốt. Một đạo bóng đen đột ngột lóe lên trong linh thuyền, bốn người tử dương tập trung nhìn, người này toàn thân khoác áo choàng màu đen, còn đeo bịt mắt, miệng lại là trạng thái giống như đại bàng, bộ sáng nửa người nửa thú thập phần quỷ dị. Các hạ chính là tử dương ở Tề Châu đúng không? Mấy vị này phân biệt là Tông Chủ Thiên Lam Tông cùng với Thánh Chủ Thiên Kiếm Thánh Địa, thất kính thất kính, mấy người tử dương nhất thời sinh ra một tư cảnh giác. Tên này đối với thân phận mấy người bên mình như lòng bàn tay Chứng tỏ đây căn bản không phải là một hồi ngẫu nhiên gặp gỡ Thành thật khai báo Người là ai Đi theo chúng ta có mục đích gì Người ở chỗ này không dở trò lưu manh Nếu như người ngay thẳng như vậy Tại sao không sớm xuất hiện Còn đi theo chúng ta một đường xa như vậy Lăng thanh xu tỏ về hoài nghi Với người miệng ưng có tốc độ rất nhanh Nội tình rất sâu Đã thấy tử dương bên cạnh sắc mặt ngược lại rất bình tĩnh Tự hồ cũng không cảm thấy tên gia hỏa diện mạo quái dị này là địch nhân thật sự Hưng thu đánh giá người miệng ưng một phen Từ dương cười nói Người kia ngược lại nói Xem người đến tụt cùng là thần thánh phương nào Lại đại biểu cho thế lực bên nào tới tìm chúng ta Quả nhiên Từ dương thong dòng ứng đối như vậy Làm cho người miệng ưng nhìn với cặp mắt khác xưa Hà hà hà Lão đại chính là lão đại So với những tiểu nhân vật bên cạnh còn mạnh hơn Không gạt các hạ Ta là vân hư đạo châu, linh hàn tự thiên vân thần tăng phái tới sứ giả, thần tăng có lời, bạch liên tuyết thí chủ vạn năm trước từng có một trận nhân quả lớn lao, rơi vào linh hàn tự ta còn chưa kết thúc, một khi bạch thí chủ phục sinh rời khỏi tề châu, tất yếu phải ở hạ đến tiếp dẫn. Bạch liên tuyết cả kinh, nhắc tới vạn năm trước, không thể nghi ngờ chính là trận hạo kiếp của tam thiên đạo châu, sứ giả miệng ưng nói khẽ nâng một trường, đạo thần niệm màu vàng sậm ở trung ương từ từ hiện hóa, bốn người từ dương rõ ràng nhìn thấy Trong lòng bàn tay người này huyễn hóa ra một tiểu nê nhân màu vàng Chính là nó, không sai Bạch Liên Tuyết vừa nói như vậy Mấy người từ dương nhất thời liền hiểu được trong lời nói của nàng Chính là mảnh vụ lưu lại ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ của Bạch Liên Tuyết Tiểu nê nhân màu vàng Chính là ràng buộc sâu thẳm của Bạch Liên Tuyết với đại bí của ba thiên đạo châu năm đó Về phần thứ này vì sao xuất hiện ở linh hàn tự Chỉ có thể đi hỏi thiên vân thần tăng Cũng được, đã như thế Các hạ liền lên thuyền đi, chúng ta cùng nhau đi vân hư đạo châu, tử dương nhẹ nhàng phất tay, mời sứ giả miệng ưng vào trong linh thuyền. Sọc theo đường đi, điều này khiến người này thật đúng là không hỏi tham vấn đề gì, thuần túy chính là đang đóng vai sứ giả, cũng làm cho một tiêu hoài nghi cùng đề phòng cuối cùng của mấy người tử dương dần dần buông lỏng. Ba ngày sau, đoàn người tử dương rút cục dưới sự dẫn dắt của người này, tiến vào lãnh thổ vân hư đạo châu. Linh Hàn Tự, chính là nơi thần bí vang vọng thiên hạ vạn năm trước. Càng là đỉnh cấp môn trụi truyền thừa Phật môn nhất mạch, xưa nay rất ít thu nhận đệ tử, mỗi một người có thiện duyên tiến vào linh hàn tự thanh tu, đều là thiên tài Phật môn trăm năm khó gặp. Khi chung quanh tầm nhìn hoàn toàn bị tiên quang mê vụ không nhìn thấy điểm cuối che lấp bốn người từ dương không khỏi chấn động. Nơi này linh khí tràn đầy như thế nào, không hổ là thế ngoại động thiên thánh địa, người bình thường nếu không có tiên duyên, chỉ sợ cả đời cũng không tìm được tới nơi này. Sứ giả miệng ưng cười nhạt gật đầu. Không sai, tiên vụ này kỳ thật là một cái thủ hộ đại trận, chỉ có nội bộ mới có thể tìm được phương hướng xâm nhập, rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của sứ giả, trên đỉnh núi như tiên cành, bốn người từ dương rốt cục nhìn thấy linh hàn tự kim quang cường thịnh này. Không có trang trí xa hoa cao lớn như tưởng tượng, nhưng mỗi viên gạch ở đây đều lộ ra sự trang nghiêm và thần thánh không thể cưỡng lại. Trời ạ, cái này chỉ sợ mới xứng với danh xưng tịnh thổ chân chính, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhà đầu lăng thanh xu này cũng là lần đầu tiên đến loại địa phương này, còn chưa kịp bước vào trong viện, đã bị khí tức trang nghiêm nơi này chấn động. Mấy vị chờ một chút, ta tự mình hướng trong tự thông bầm thần tăng. Lám phiền, từ dương hơi chấp tay với sứ giả, đưa mắt nhìn người này đi vào chùa miếu. Ước chừng qua hơn một canh giờ, trong chùa này vẫn không thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Chuyện gì đang xảy ra vậy, chuyện này đã qua lâu như vậy, vậy sứ giả có tình huống gì? không phải là đùa giỡn với chúng ta, phải không? Lăng Thanh Thu có chút tức giận, lẽ ra người Phật môn không nói xấu, nhưng hành động của người miệng ưng khó tránh khỏi làm cho người ta động tâm tư. Đúng lúc này, cửa chùa mở rộng, từ đó đi ra khỏi một hàng mười mấy tăng nhân, cầm đầu cái tăng nhân thân áo cao rất cao này nhìn qua chỉ có bộ dáng trắng niên hơn 30 tuổi, sau lưng đi ra mười mấy tăng lữ này, đều có tu vi nguyên thần cảnh. Chỉ là trận thế như vậy, đã làm cho Lăng Thanh Thu vừa rồi còn có chút nóng nảy hoàn toàn an phận xuống. Ngay cả hòa thượng bình thường đều là nguyên thần cành, không chưa được chọc nổi. A-di-đà-phật, mấy vị từ xa đến không nganh đón từ xa, tạ lỗi tạ lỗi, từ dương khẽ cười khẽ chắp tay. Các hạ chính là thiên vân thần tăng. Đúng vậy, mấy vị, bên trong mời đi. Đang lúc tàm nữ định vượt cửa mà vào, từ dương đột nhiên mở cánh tay ra, vẻ mặt bình tĩnh ngăn cản động tác của ba người bạch liên tuyết. Sư tôn, làm sao vậy?" Từ Dương tựa Tiếu Phi Tiếu nhìn thần tăng trước mặt mặc áo cà sa, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lừa dỡn. Hắn nói hắn là thần tăng, các ngươi liền tin tưởng. "Ta làm sao nhớ rõ, Phật môn thánh địa không cho phép nữ tử dễ dàng tiến vào." Hùng chi khí tức trên người người này, ngoài mặt đích thật là bảo tướng trang nghiêm nhìn không ra chút sơ hở nào, nhưng ánh mắt người lại bán đứng ngươi, ngươi nếu nói ngươi là tăng đồ bình thường ta có lẽ thật sự tin tưởng, nhưng ngươi nói ngươi là thiên vân thần tăng. Hà hà hà, đánh chết ta sẽ không tin đâu. Cường giả mặc áo càn đột nhiên lộ ra một nụ cười dữ tợn, chậm rãi hạ bàn tay trái. Các hạ không hổ là người có thể trưởng khống vận mệnh tế quốc, tại hạ bội phục, đáng tiếc, các người vĩnh viễn cũng đừng hòng nhìn thấy sư huynh vân thiên của ta. Âm um, âm. Um. Tăng nhân mặc áo càn đột nhiên phát khó dễ, Phật môn công pháp vô cùng cường đại trong nháy mắt vỡ vụn trận hình bốn người từ dương trước mặt, khiến cho vị trí đứng của bốn người bị cưỡng ép tách ra. Hà hà hà, từ xa mà đến chính là khách, để cho ta hảo hảo chiêu đại các người đi. Xung quanh tăng nhân áo càn dâng lên một trận khí tức cường hãn màu vàng sậm, không thể không nói thực lực nhất mạch này thật sự cường đại. Người trước mắt này nếu thật sự là sư đệ của thiên vân thần Tăng, khẳng định cũng là chủ không dễ lửa gạt. Quan trọng nhất là, bốn người từ Dương đến bây giờ còn chưa hiểu rõ tình huống, tất cả những chuyện này rốt cuộc là ý tứ của thiên vân thần Tăng, hay là sinh ra tình huống khác. Ẩm Ẩm, từ Dương lăng không giơ tay lên Cùng cường giả tăng nhân càn cao thân bí này đối chọi cùng một chỗ. Lực lượng ba động khủng bố trong nháy mắt nổ tung, mười mấy cao thủ nguyên thần sơ cảnh trong viện đồng thời ra tay. Hừ, lấy nhiều hiếp ít, tính toán của các người sợ là đánh nhầm. Linh dao cười lạnh phóng lên trời, lại dùng sức một mình đồng thời dây dưa nam tăng nhân. Hiện giờ nàng đã là nguyên thần cảnh đại viên mãn, một đời thánh chủ cấp tồn tại, lại có thiên kiếm hộ thể, kiếm đạo đỉnh phong chiến lược, cũng không phải mấy tăng nhân trước mặt này có thể xử lý ấm ấm, kiếm quang rực giữa tùy ý oanh chảm xuống, mang đến lực áp bách thật lớn cho những tàng nhân trước mặt này. Không nhìn ra, mấy người các người còn rất cường đại, bất quá thật đáng tiếc, tội đồ và linh hàn tự, đều phải bị Phật lực thanh lọc, càng càng cường giả giống giận một tiếng, phía trên đỉnh đầu nhanh chóng tụ tập ra một cái thật lớn vạn chứng minh văn. Như ngàn vạn Phật sướng âm thanh điêu bạt ra, phóng thích ra áp lực linh hồn vô cùng cường đại. Mọi người cẩn thận! Từ dương một trường lơ lửng giữa không trung, linh lực vô biên vô biên từ bốn phương tám hướng dâng trào, hình thành một tấm bỉnh phong linh lực cực lớn, hoàn toàn chống lại uy áp của Phật Quang này. Ấm! Cùng bạo vang lên trong nháy mát chấn động toàn bộ chủ miếu xung quanh nổ vang, mười mấy tăng nhân đồng thời lui ra sau, lấy kim quang thân hộ thể, lúc này mới dần dần chống lại cỗ cự lực này. Không nghĩ tới người một tên luyện khí cảnh, cũng có thể đánh ra lực lượng kinh người bây giờ, từ dương, người lạnh. Luyện khí cảnh như thế nào, luyện khí cảnh đào cảm mộ gia tộc người, tăng nhân áo cảo cảm giác mình bị đùa cợt một đợt, trong nháy mắt lẩn trốn lên không trung lại triển khai công lao tịnh thế, sóng ánh sáng màu vàng khủng bố gợn sóng về phía chung quanh, nơi đi qua hoàn toàn bị Phật quang màu vàng thuần túy này bao phủ. Nơi này giao cho ta, các người nghĩ biện pháp lao ra khỏi vòng vây, vào trong chuồng nhìn một chút, tìm được cái miệng ương kia, từ dương hạ mệnh lệnh, ba đại thân ảnh tuyệt mỹ đồng thời đáp một tiếng. Hướng phía dưới hơn 10 tăng nhân nguyên thần cành sông lên Trong tàm đại nữ thần Linh Giao hiện giờ thực lực cao nhất Đã đến nguyên thần cành đại viên mãn Bạch liên tuyết tuy rằng tu vi cao Nhưng hiện giờ còn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong Chỉ là nguyên thần cành đỉnh phong Làng Thanh Su là người có thực lực yếu nhất trong ba người Vừa mới phá vào nguyên thần cành không lâu Trên lý thuyết ngang bằng với chiến lược trung bình của mười máy tăng nhân này Bất quá nàng làm thân truyền của từ dương Pháp bảo công pháp trên người cũng rất nhiều Năng lực thực chiến ít nhất phải đề cao hai cấp bậc Nhưng không đối kháng nguyên thần cảnh đỉnh phong địch nhân được Tạm nữ thần đồng thời ra tay Kiếm khí ba động cường đại trước tiên bộc phát Từ ba phương hướng xé về phía tăng nữ vây thành đại trận Tiến vào kim cung phục ma quyền của chúng ta Các người đừng hỏng đi ra ngoài Mười mấy tăng nhân giống như đúc bày ra pháp trận Tiếc là không đợi động tác của bọn họ thành hình Lực lượng pháp trận hoàn toàn phát huy ra Bạch liên tuyết lại mắt nhanh tay Người đầu tiên ra tay Tựa hồ không cần tốn nhiều sức liền nhìn thấu sơ hở duy nhất của trận này. Tiến công vị trí phía trên bên trái, đó là cửa phá giải trận này, phía trên đệ nhất chiến lược linh giao lập tức đưa ra phản hồi, một kiếm cường vô địch kiếm thế quân lâm xuống, trong nháy mắt chấn nát kim cường phục ma quyển một chút công pháp linh lực tụ tập, đánh nát mười mấy người linh lực này hoàn mỹ dung hợp. Phá từng cái một, sau khi pháp trận bị tan giã, vấn đề còn lại cũng sẽ dễ dàng giải quyết, chi liều mạng thực lực cá nhân. Những tàng nữ này tự nhiên không phải là đối thủ của tam đại nữ thần, rất nhanh liền bị các đảng đánh rơi hoa lưu thủy. Bất quá trước mắt sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, mang theo kính sợ linh hàn tự nhất mạch, tam nữ thần đều không có hạn từ thủ thủ sát niệm, mà là trước tên đá vang cửa chùa. vào vào bên trong vừa nhìn, miệng ưng kia cư nhiên bị một đạo vạn chữ minh văn phong ấn, ngay cả cái miệng ưng bị bịt lại, bộ dáng thật sự chật vật. Người tốc độ nhanh như vậy, cư nhiên cũng bị áp chế. Làng thanh du hơi có mùi trào phúng trêu chọc miệng ưng Sau khi giam cầm dài trừ Miệng ưng vẻ mặt khổ Ta làm sao biết được Thiên quân sư thúc nhất mạch cao tăng sẽ phản bội sư môn Xem ra Hắn cũng là tham lam kim quang nề bồ tát vô thượng truyền thừa Thiên vân thần tăng phòng trường đã bị kẻ này mang đến khác Ấm Ấm Dứ giả ưng bên này vừa nói xong Bên ngoài từ dương nhiều điểm nở hoa Kiếm thế vô cùng khủng bố chính diện đánh nát Tiết tấu vây công của tất cả tăng lữ chung quanh dùng lực kiếm phong, hoàn mỹ trấn áp công pháp của những tăng lữ tâm tư không thuần khiết này Phật do tâm sinh, các người mặc dù là Phật môn đệ tử, nhưng tâm niệm phức tạp, nghịch Phật chỉ trung quy không có biện pháp để tu vi của mình lên một tầng, ta sẽ không giết các người tự mình rời đi đi, nhưng người không thể đi Từ Dương nhìn cao tăng thiên quân bị đánh ngã trên mặt đất, lạnh lùng nói một đám tăng lữ khác nhau nhau khoanh chân vào định vị thiền định, không để ý trận chiến này thị phi nhân quả Chỉ có thiên quân còn tính toán chống lại một đợt. Vương Bắc Đàn Không thể tưởng được Tề Châu lại xuất hiện một con quái vật nghịch thiên như vậy, chỉ là luyện khí cảnh, đã lĩnh ngộ kiếm đạo đỉnh phong trình độ, thật làm cho người ta không cách nào lý giải. Từng dương cười lạnh, nói nhảm ít thôi, nói cho ta biết, thiên vân thần tăng ở đâu. Đừng nghĩ nữa, sư huynh hắn nghịch nghịch ý tứ của ta, đã sớm bị ta đẩy xuống vực sâu vạn trượng, lúc này... Hẳn là đã bị vô số yêu ma quỷ quái trở thành thức ăn Các người đời này cũng đừng nghĩ đến kim quang nề bồ tát Ha ha ha ha Từ dương ấp đầu Người thật sự cho rằng Đùa dỡn vô lại ở chỗ ta có ý nghĩa Ta thấy người tâm đã triệt để tha hóa Đã như vậy Ta liền thay thiên vân thần tăng Thay linh hàn tự hắn thanh lý môn hộ đi Từ dương nói xong Thân hóa một đạo lưu quang đột nhiên lóe tới trước mặt thiên quân Một trường đạt ở đỉnh đầu đối phương Lực lượng khủng bố trong nháy mắt vỡ vụn linh căn trong cơ thể thiên quân Làm cho hắn một thân tu vi hoàn toàn bị phế Hoàn toàn trở thành một người bình thường Người Phóc phóc Theo cái này bản nguyên chân huyết ly thể Thiên quân biết mình truy đuổi vô số ý niệm trong đầu huyễn mộng rốt cục thất bại Hiện tại cho dù đem kim quang nê bồ tát đặt ở trước mặt hắn Hắn cũng không cách nào khống chế Hiện tại Còn không chịu nói sao Thiên quân thở dài một tiếng Ta đã nửa tháng trước, đem sư huynh bí mật ném vào trong vạn ma xào thâm cốc, hiện tại cho dù các ngươi đi, cũng chỉ có thể nhìn thấy thi thể của hắn. Ngươi nói gì, thiên quân, ngươi là một tiểu nhân hèn hạ, ngay cả sư huynh của mình cũng không buông tha. Miệng ưng thịnh nộ, nếu không phải mấy người bạch liên tuyết ngăn cản, phòng trừng hắn nhất định sẽ xông tới bổ chết tên phản bội sư môn này. Hừ, ngươi cùng hắn có tình nghĩa thể trò, ta lại không giống nhau, từ nhỏ đến lớn sư huynh cái gì cũng mạnh hơn ta ngay cả công pháp phật môn vô thượng của linh hàn tự cũng không tới phiên trên đầu ta kim quan nghề bồ tát chính là con đường duy nhất ta chứng minh mình ta thể nhất định phải có được nó tìm được nghịch thiên đại bí ẩn trong đó đáng tiếc sư huynh hắn khắp nơi đề phòng ta chính là không chịu cho ta cơ hội này cũng may hắn mấy ngày trước đột nhiên cảm giác thọ nguyên của mình không đủ muốn mạnh mẽ bế quan kéo dài tuổi thọ mà đây chính là thời cơ tốt nhất ta trộm kim Quang nghề bồ tát đáng tiếc Sư huynh hắn chung quy là đề phòng ta một tay, dùng hộp giả dụ dỗ ta tiến vào đội phòng, sau đó vạch trần kế hoạch của ta ngay tại chỗ, ta thẹn quá hóa giận, liền dùng châm ngôn vạn tự phong ấn phật hồn sư huynh, đem hắn ném vào vực sâu vạn trưởng vạn trượng của vạn ba sao. Sau khi thiên quân khai rõ ràng tất cả những gì hắn đã làm, cả người lập tức trở nên già nua hơn rất nhiều, từ dương bớt đắc dĩ thở dài. Đạo thế nhân ta đều vì dục vọng mà sống, không nghĩ người phương ngoại các người lại khó có thể miễn tục. Nếu có kiếp sau, nguyện người buông bỏ chấp niệm trong lòng, một lòng hướng Phật hoặc có thể có thành tựu lớn. Từ Dương cũng không tính là tinh thông Phật vat ly nhưng trong mắt hắn, trừ thiên vạn đạo đều có điểm chung, đó chính là thông ngộ nhân tính. Thiên quân Dương Thiên cười to mấy tiếng, dường như bị từ Dương một phen đánh thức, lựa chọn chủ động diệt hồn, dùng cái chết để rửa sai tội lỗi. Sư Huynh, ta đến gặp ngươi rồi. A-di-đà Phật Chúng đang chung quanh đồng thời thấp giọng hát Phật âm, bắt đầu vì thiên quân siêu độ, từ dương nhìn lướt qua ưng nhân kia. Người có biết vạn ma xào ở đâu không? ưng nhân gật đầu. Ta dẫn đường, các người đuổi theo, mà kệ sư tôn hiện tại trạng thái như thế nào, chúng ta đều phải mang hắn trở về. Một đoàn 5 người phóng lên trời, bước lên linh thuyền thẳng đến vạn ma xào. Dọc theo đường đi, ưng nhân giới nam nguoi phong sơ tình huống vạn ma xào cho bốn người từ dương. Nhất mạch này cũng không phải giống như tông phái nhân tộc, có chế độ quản lý quy định cùng hệ thống thành thục, mà là do sinh linh ma tộc vạn dặm ma lâm trong châu tụ tập lại với nhau, hình thành một mảnh tụ tập. Bên ngoài chủng tộc rất ít tiến vào vạn ma xảo khu, xem như toàn bộ đạo châu một đại cấm khu, bởi vì ma tộc đối với thuần tứ nhân tộc tu sĩ cũng không có thiện cảm gì, mà, đại khái chỉ làm hai loại. Một loại là trùng tộc khác tu luyện nghịch thiên công loai la chủng toc kích phát sâu trong linh hồn tả ác bổn nguyên lực lượng, coi như là lạc lối cuối cùng rơi vào ma đạo một loại khác là trời sinh ma chi huyết mạch nhân tộc phú tộc cùng các loại linh tộc khác đều có ma tổ huyết mạch kéo dài bởi vậy vạn ma xào ngư long hỗn tạp loại truyền thừa huyết mạch gì cũng có thai nghén ra hàng trăm vạn cá thể ma tộc thiên quân hôm nay thật sự là một người ngoan độc có thể đem sư huynh một lòng hướng Phật của mình ném vào loại địa phương này thật làm cho người ta không nói gì làng thanh xu cảm khái một đợt nhưng lại làm cho linh giao bên cạnh cảm xúc rất sâu dù sao chính nàng cũng đã trải qua một màn sư môn lật đổ đồng môn tàn sát mặc kệ nói như thế nào chỉ cần manh mối chưa đứt liền còn có hy vọng chỉ mong thiên văn thần tăng phật quang hiển linh có thể kéo dài đến khi chúng ta chạy tới linh thuyền bị từ dương lấy được phương thức tốc độ nhanh nhất một đoàn năm người đem hành trình một ngày chạy nhanh đến đích đây là xào huyệt vạn ma thật là ma khí nồng đậm so với linh khí xung quanh linh hàn tự ma khí nơi này cũng là thò phần dư thừa Quả thực là một thiên đường một cái địa ngục tương phản. Nếu thật sự muốn tu luyện ở loại địa phương năm 15-8 năm, cường già dịch phòng chừng cũng sẽ bị lực lượng ma tộc đồng hóa. Lăng thanh Xu nói xong, vội vàng nín thở tăng lên lực chân nhanh chóng đi tới, hy vọng có thể sớm thoát khỏi ma trướng phụ cận. À, mọi người không cần khó chịu như vậy, ăn viên tụ linh quả này hẳn là sẽ thoải mái một chút. Từ dương móc ra linh quả vạn năm trước khi mình bế quan chuẩn bị đầy đủ. Thứ này nghe nói chính là 500 năm một mở 500 năm một kết, thập phần chân quý. Ăn xong quả này, tàm nữ thần cùng với ưng nhân đều lộ ra biểu tình như chút được gánh nặng, mà diễm quanh thân giống như gặp phải trở ngại cực mạnh, đoạn nàn đến gần năm người từ dương mảy may, may bất quá lực lượng của quả này là có thực hình tiêu hao, xem ra tối đa chỉ có thể duy trì mấy canh giờ. Đến, bên kia bên ngoài cái động sâu kia, chính là vạn ma uyên, cũng là nơi ở của những thượng vị giả ma tộc, ưng nhân nói xong vừa định mang theo mấy người thoát ly sơn động trước mắt lại lập tức bị tử dương đẩy sang một bên vách núi tam nữ thần đồng thời che đậy khí tức không nhúc nhích rầm rầm quả nhiên tiên tri chưa biết của tử dương thập phần tinh chuẩn chỉ vài giây sau khi miệng ưng an phận rất nhiều ma rơi từ trong thâm động bay ra tụ thành một chi ma rơi đại quân hướng ra ngoài động bay đi khi mấy ngàn con rơi ma vừa lao ra còn không đợi miệng ưng thở dốc một hồi lại có một nhóm ma vật của các chủng tộc khác xuất hiện cứ như vậy Liên tiếp hơn 10 nhóm sinh linh ma tộc lục tục tụ tập, tất cả đều hội tụ về phía dưới vực sâu, rõ ràng là có hoạt động đặc thù gì. Tạ kháo, không đến mức nhiều ma vật như vậy đồng thời bị triệu tập, chẳng lẽ là sư tôn bị các đại lão ma tộc phát hiện? Ừng nhân nói nhịn không được hóc mắt ướt đẫm, nếu đã bị phát hiện, tám phần chính là thi thể, ít nhất ở góc nhìn của hán giải thích là như thế này. Người không cần phải quá vi quan. Đừng quên, thiên vân chính là một đời thần tăng. Phật hồn bất hủ của Linh Hàn tự Nào có người nói dễ dàng tịch diệt như vậy Trừ phi là thọ nguyên của Hán sắp khô kiệt Bằng không theo ta thấy Chỉ bằng những ma tổng này Rất khó trong thời gian ngắn làm gì hắn Từ Dương nói một phen Xem như cho cái miệng ưng sao động này An một viên thuốc an thần Làm cho tâm tình bất an của Hán rốt cuc bình phục không ít Vậy chúng ta mau đi theo xem đến tổt cùng là gì Nhưng trước khi đi Ta nghĩ chúng ta nên thay đổi ngoại hình của mình Tổ hợp nam thần nữ thần các người đi đến đâu cũng quá bắt mắt, chúng ta không bị phát hiện cũng khó. Từ Dương nhìn lướt quà bà tuyệt thế mỹ nữ mình mang đến, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, Lần đầu tiên cảm nhận được giá trị nhan sắc cao cũng có ảnh hưởng tiêu cực. Dưới sự trợ giúp của mắt ưng, bốn người Từ Dương rất nhanh đã đổi thành bộ dáng nửa người nửa ma, đem dung mạo nguyên bản điều chỉnh hoàn toàn che giấu, thoạt nhìn giống như một đám yêu ma quỷ quái kia. Lúc này mới khởi hành đi về phía vực sâu phía dưới. Hảo gia hỏa vừa tiến vào vạn ma thâm uyên cực tận. Đoàn đội Từ Dương hốt cục hiểu được, cái gọi là thế giới ma, đến tột cùng là rực rỡ không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Thiên Lý Ma Thành, đóng quân ở phía dưới vực sâu này, nơi này là một thành băng vô cùng phồn hoa, đặc điểm kiến trúc so với truyền thừa văn minh của không ít thế giới nhân tộc còn tinh xảo hơn. Ngoại trừ nơi này không có ánh mặt trời, vĩnh viễn đều là đêm dài, cùng với ma tộc qua lại tướng mạo quái dị ra, nhìn không ra quá nhiều khác biệt với thế giới nhân tộc. Quan trọng là, tuy rằng bọn họ là một đám quỷ Nhưng đám người từ dương vẫn có thể cảm nhận được nơi này thuộc về ma tộc văn minh phổn vinh, can bản không thua gì đại đa số nhân tộc văn minh. Ta nghĩ, ta muốn nhìn những ma tộc này với cặp mắt khác xưa, bọn họ cũng có được quyền lợi và vốn liếng sinh sôi nảy nở của truyền thừa văn minh, lực lượng thân thể cường đại, cũng làm cho năng lực chiến đấu của bọn họ càng thêm xuất chúng. Rất khó tưởng tượng, nếu ma tộc được chủ đạo đại lục tán thành, qua mấy chục vạn năm nữa, địa vị nhân tộc có thể lo lắng từ dương cảm khái lần này cũng không phải là lo lắng cho người khác. Cho dù lỡ linh hàn tự như Phật môn tịnh thổ, đều sẽ xuất hiện nghịch đồ như thiên quân, chứ đừng nói là các môn phái khác dính đầy khí tức thế tục truyền thừa. Một khi tiểu nhân ích kỷ tự lợi như vậy nhiều lên, tương lai của nhân tộc cuối cùng sẽ bị ma tộc thay thế. Này! Lão chư, nghe nói chưa? Hôm nay, Điễu Hoàng la o linh han tu nhu phat Hạ sẽ mở ra cực lạc thịnh yến, cùng ma tộc vạn dân Đồng Khánh, nghe nói là chiếm được thu hoạch tương đối lớn. Có một thánh tăng thân thể bị nữ hoàng thu hoạch, lấy huyết mạch thánh đạo chỉ cần uống một ngụm, có thể bù đắp mười lần mang nguyên nhập thể tu luyện đạo quà. Mỗi người đều có cơ hội chia sẻ Thật sao, còn có chuyện tốt như vậy sao? Năm người từ dương ở phía sau hai chư thân ma tộc nghe rõ ràng, cũng coi như hiểu được vạn ma uyên vì sao lại náo nhiệt như vậy. Xem ra, phán đoán của chúng ta không sai, thánh tăng hẳn là còn sống, hơn nữa hiện giờ ở trong tay nữ hoàng ma tộc kia. Đã xem như là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Lời nói của Từ Dương làm cho miệng ưng thở vào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó tên này lại bắt đầu do dự. Tìm là tìm được, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của ma tộc người ta, chúng ta không khỏi nói đem người mang đi, có thể thành công hay không cũng khó nói. Ma tộc tuy rằng hoàn cảnh tu luyện cùng nhân tộc không có cách nào so sánh, nhưng sức chiến đấu của bọn họ lại dị thường cường đại ở địa bàn người ta tạo. Thứ, một khi thất thủ, chỉ sợ còn muốn liên lụy mấy người các ngươi. Đây dù sao cũng là chuyện của linh hàn tự chúng ta. Bạch liên tuyết vỗ vỗ bảo vai ưng nhân. Người nói như vậy là thấy ngoài, đừng quên là người sư tôn thiên văn thần Tăng gọi người tìm chúng ta tới. Nếu hắn thật sự có sơ xuất, ý nghĩa kế hoạch của chúng ta cũng sẽ bị ngăn cản. Đây cũng không phải là chuyện của một người, người không cần ái náy. Chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực cứu ra thần Tăng. Lời nói của Bạch liên tuyết hoàn toàn cảm động ưng nhân, tên này thiếu chút nữa quỷ xuống dập đầu với mấy người từ xương cách đêm nay còn có chút thời gian chúng ta tìm một chỗ tính toán kế hoạch hành động cụ thể một chút giống như tiểu từ, từ này nói nơi này dù sao cũng là địa bàn của ma tộc khẳng định sẽ có rất nhiều biến cố không tưởng tượng nổi trời chúng ta bởi vậy binh đoàn nhất định là hạ sách thành đông kích tây điệu hồ ly sơn mới là biện pháp tốt nhất tử dương đơn giản lập kế hoạch nhiệm vụ cho bốn người linh giao hiện giờ là chiến lược đệ nhất của đoàn đội dưới tử dương tự nhiên phụ trách hỗ trợ ứng phó liên lụy đến cường giả ma tộc nhị lưu Từ dương không cần nhiều lời, với tư cách là lão đại đoàn đội tuyệt đối, hắn phải đối mặt với cường gia đình cấp nữ hoàng ma tộc, cũng là mục tiêu hạch tâm hấp dẫn hỏa lực và cựu hận của địch nhân. Bạch liên tuyết cùng lăng thanh su tùy thời chờ lệnh, đến lúc đó ứng phó các loại tình huống bất ngờ, còn phải dựa vào hai người bọn họ. Về phần ưng nhân, tốc độ mới là thế mạnh hắn am hiểu nhất, như vậy nhiệm vụ của hắn chỉ cần một, giải cứu thần tăng, không tiếc bất cứ giá nào, mang theo thần tăng thoát ly chiến trường, sau khi kế hoạch chiến định xong, năm người tử dương trà trộn vào đội ngũ ma tộc lúc tử dựa vào hạch tâm vạn ma uyên vạn ma thâm uyên địa vực rộng lớn cũng may ma hoàng ở nơi ở cao vút vào mây tử sắc thành thập phần nổi bật ám dạ vô tận bao phủ đỉnh tòa thành một đạo đường viền vải tím dung mạo tuyệt thế quân lâm mà xuống một khác thân ảnh tuyệt mỹ nữ tử này xuất hiện trăm vạn chúng sinh ma chi vạn tộc đồng thời phát ra hò hét tiếng sóng kia cơ hồ muốn đem đoàn tử dương hoàn toàn bao phủ tộc nhân ma tộc tối nay Chính là đêm cực lạc ban ân cho các người, dưới bóng đêm vĩnh hằng, tất cả các người đều sẽ đạt được một lần lột xác cùng tân sinh, ta, ma tộc nữ hoàng sẽ cùng các người chia sẻ vinh quang này. Ngài lộ toa nói xong, một lượng lớn ma nhện mang theo một cái kim quang gật xường bị giam cầm xuất hiện ở trong hư không, ở trung tâm của gật gạo, ngồi xếp bằng một đường viền kim quang trang nghiêm của bảo tướng. Sư tôn là sư tôn Thiên vân thần tăng vừa xuất hiện, ưng nhân thiếu chút nữa không kiểm chế được hô to. Cũng may Tử Dương ở một bên vội vàng dùng linh khí xua tan thanh lãng của hắn Nếu không phòng trừng sẽ phiền tói lớn Ở bên trong đống mà tầm nhân bại lộ thân phận Phòng trừng sẽ từng phút từng phút bị đám ra hỏa tràn đầy chờ mong này xé thành nát bấy Lão đại, khi nào động thủ Linh Giao không biết từ khi nào đã cho Tử Dương một sương hô mới Nhà đầu này tỏ vẻ vẫn không quen gọi Tử Dương sư tôn Theo một ý nghĩa nào đó mà nói Sương hô này khác quá khứ Linh Giao không chịu nổi quay đầu lại vẫn là xưng hô lão đại này càng thoải mái từ dương cũng vui vẻ tiếp nhận chờ đã nhìn kìa trước tiên biết rõ ràng nữ hoàng ma tộc này rốt cuộc muốn chơi trò gì từ dương thực sự ổn định hơn những người khác nhưng nữ hoàng ma tộc ngài lộ toa trên bầu trời tựa hồ đã khẩn cấp để cho ta nhấm nháp một chút thân thể thần tăng nhân tộc đến tột cùng mỹ vị cỡ nào ngài lộ toa làm ra động tác mím môi tựa hồ nữ nhân xinh đẹp này một cái cười đều có được ma lực huynh đảo chúng sinh đột nhiên Đứa nhân này hướng về phía gật xiềng xuất thủ với thiên vân thần tăng. Ma quang màu lam tím lấp lánh nhanh chóng bao phủ bảo thể thần tăng, cá voi ăn thịt nuốt và bảo quang màu vàng chói mát bên ngoài hắn. Nhưng mà thần tăng không hồ là thần tăng, cũng không biết là công pháp cảnh giới áp chế hay là vì sao, kim quang trong cơ thể hắn thủy chung không thể bị ma lực xuyên thùng. ha ha xem ra ta thật đúng là đánh giá thấp nội tình của ngươi, nếu ngươi cố ý không chịu thỏa hiệp, vậy bồn hoàng sẽ nghiêm túc. Sương ngân chi nộ Nữ hoàng lần trốn lên trời, cong ám dạ vĩnh hằng, trong cơ thể đột nhiên xuất ra một đạo trường kiếm màu lam băng, giống như xuyên qua thân thể nàng, từ bụng nàng chui ra, cuối cùng bị nàng nắm trong tay. Má tộc nữ hoàng vô thượng thần khí sương ngân chi nộ, không tốt, thứ này đâm xuống, sư tôn hắn tuyệt đối không chịu nổi. Ừng nhân vớt của không kiềm chế được nữa, bắt thấy sắp sung lên, nhưng mà từ dương trung quy vẫn không để cho hắn thực hiện được, ngay một khắc trước khi ưng khẩu sắp có động tác. Cũng là trong khoảnh khắc nữ hoàng ma tộc ngài lộ toa trong hư không sắp xuyên thùng thần tăng, từ dương động thủ. Phút Dưới đêm tối vĩnh hằng, từ dương như một đạo ngân sát tinh thần lấp lánh, vọt tới trước mặt thần tăng bảo thể, lòng bàn tay nghênh không mà lên trong nháy mắt đó không mà lên. Trong nhái mắt đó, từ dương cắt gào bắt được thanh thần khí ma tộc vô cùng băng hàn này, tay cầm thầm khí đã có chức nhuốc máu. Một khắc kia, phản phất trong nhay mat chốc vĩnh hằng, từ dương cùng ma tộc cam tham khi đa co chuc nhuom mau mot khac kia phang phat trong ngài lộ toa nhìn nhau tử dương bị khuôn mặt hoàn mỹ đến không tìm vết của nàng hấp dẫn đồng dạng tử dương đã lộ ra tên tử phong thần tử thế cũng mang đến cho nữ hoàng ma tộc ngài lộ toa chấn động khó có thể tưởng tượng huyết mạch lực màu đỏ thẫm vô cùng thuần túy mặt ngoài thần khí chọc vào xương ngân chi nộ nhanh chóng dung nhập vào trong thần khí ngài lộ toa vô cùng khiếp sợ lập tức thu tay lại cũng vào giờ khác này tử dương vi thần rơi trở lại bên người thần tăng dùng kiếm quang vô cùng khủng bố chặt đứt ràng một phong ấn động thủ Linh dao tam nữ thần đồng thời phóng lên trời, ngạo lập trên đỉnh hư không, bảo vệ tử dương trung ương quân lâm thiên hạ, bốn người, ngạo thị toàn bộ trăm vạn ma tộc chúng sinh. Người, các người là ai vậy? Nữ hoàng có chút tức giận, nhưng không biết vì sao, thanh âm của nàng nghe có rất nhiều cảm xúc phức tạp, ánh mắt nhìn về phía tử dương cũng thập phần phức tạp. Ta tử dương, trên người thần tăng có nhân quả của chúng ta, hôm nay, ta vô luận như thế nào cũng phải dẫn hắn đi. Hừ, đến vạn ma xào ma ma tộc chúng ta muốn người, người lá gan thật lớn, không sợ bị chúng ta bầm thay vạn đoạn sao, từ dương cười lạnh. Nếu ngay cả dụng khí che chở chấp niệm cũng không có, ta cũng sẽ không tới, huống chi, chúng ta phải đi, không ai có thể giữ lại. Khẩu khí thật lớn. Xem ra ma tộc ta mấy năm gần đây nghỉ ngơi dưỡng sức, đám tiêu tiểu nhân tộc này đã quên mất uy nghiêm của chúng ta, hôm nay để cho người kiến thức, lừa dận của ma tộc ta, giết cho ta.